Ta biết bọn họ cũng hiểu rõ. Tuy nhiên trên chiến trường có lúc cần phải đánh cược một lần. Lý Tư khẳng định nói. Được rồi, bản thân đại nhân nên cẩn thận. Nguyễn Quốc Tử gật đầu một cái. Vâng, Lý Tư gật đầu một cái. Bên cương vực tùng điền quân đội đại trăng quân đội miêu ra đối chọi. Quân đội đại trăng thế không thể đỡ cực. Lại bị trắng ở bên ngoài cương vực tùm điền. Trong nháy mắt tin tức truyền về tám thế lực lớn của Đông Ngoại Châu. Sau khi tám thế lực lớn nhận được tin tức này tất cả liền trở nên xôn sao. Đông Ngoại Châu còn có lực lượng có thể chống lại Đại Trăng sao? Một đám kiêu hùng nhất thời kinh ngạc nói. Một thời gian trước Đại Trăng xuất binh khắp nơi. Sứ giả đi tới Đại Trăng đều tay trắng trở về. Bọn họ cảm thấy giống như có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng ép tới mức tất cả kiêu hùng nhất thời không thở nổi. Nhưng tin tức hôm nay đến lại giống như đẩy mây đen âm u trên đầu một đám kiêu hùng. Trong mắt mỗi người đều trở nên sáng ngời. Bọn họ không chúc do dự tất cả đều phái ra cường giải nhanh chóng đi vào điều tra. Quân đội Đại Trăng, Miêu Gia quân đội đang đối chọi với nhau ở phía ngoài cương vực Tùng Điền. Hai quân đối chọi cũng không hề có cảnh toàn quân chém giết mà mỗi bên phái ra dũng tướng chiến đấu với nhau. Gia chủ Miêu Gia tạo ra bốn hủy như lai, lung phiên khiêu chiến. Quân đội Đại Trăng binh phạt khắp nơi, dừng lại ở đây. Cứ 10 ngày, một lần đại chiến. Đại quân hai phe vẫn đóng giữ ở bên cạnh bờ biển. Tám đại kiêu hùng khác ở Đông Ngoại Châu đều phái người của mình đến đây xem chiến Sự cường đại của Miu Gia nhanh chóng được truyền về cho các cương vực chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 132 ngồi xem có kẻ rơi vào bể. Tò! Rong một cương vực. Giáo chủ, Miu Gia này quá mức hung hẳn. Ta thấy, Đại Trăng không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng vậy. Giáo chủ, Hữu Như Lai kia lại có thể là do gia chủ Miu Gia tạo ra. Chẳng phải là Miu Gia chủ muốn tạo ra bao nhiêu, thì có bao nhiêu sao? Lúc trước, Diêm Xuyên chỉ có thể đối chiến với một Hữu Như Lai. Nhưng bây giờ lại có tới 4 hữu Như Lai Quả thật Đại Trăng đang trở nên cường đại Nhưng cao thủ miêu Gia lại chưa một người nào ra tay Ví dụ như tên Miêu Như Lai kia ta khẳng định Hắn tất nhiên sẽ lợi hại hơn Diêm Xuyên Cũng không phải Đại Trăng phát triển nhanh chóng thế nào Các vị cũng không phải không biết Giữa Miu Như Lai và Diêm Xuyên thật sự vẫn khó nói được Giáo chủ, một thời gian trước Trương Nghi Đại Trăng đã tới Qua cách nói chuyện của Trương Nghi, giáo chủ còn có thể nghe ra được điều gì? Ồ, giáo chủ áo vào tím nhìn về phía hắn Đại Trăng binh phạt khắp nơi Chúng ta không ngừng cho người đi tìm hiểu Nhưng Trương Nghi lại hoàn toàn không đề cập tới dù chỉ một tự. Một khi các đại cương vực bị thu phục người kế tiếp chính là chúng ta. Đối với minh ước ngày xưa, Trương Nghi không đề cập tới, Nhưng lại nhiều lần nhắc tới, Dương Giang có cương vực chủ tự nguyện thần phục Đại Trăng. Một nam tử mặc đạo bào nói, Hai mắt giáo chủ áo vào tím thoáng nheo lại Rất rõ ràng trương nghi muốn chúng ta chủ động thần phục Đại Trăng Chỉ bởi vì Minh ước lúc trước của Diêm Xuyên cho nên hắn không có cách nào nói trắng ra mà thôi Một khi miêu Gia bị Đại Trăng phá được Tất nhiên Đại Trăng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế Tìm đủ mọi lý do để đánh chiếm cương vực chúng ta Diêm Xuyên sẽ không nuốt lời. Giáo chủ, thiên hạ đã loạn thành như vậy, giáo chủ còn tin tưởng Diêm Xuyên sao? Cường có thể tin tưởng lời sói đói nói sao? Sắc mặt giáo chủ áo vào tím trầm xuống. Giáo chủ, Đại Trăng còn không tỏ rõ thái độ trong lòng chúng ta đều cảm giác giống như có tảng đá lớn đè lên. Bây giờ... Miu Gia lại lộ ra bản lĩnh có thể đối kháng với Đại Trăng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn nên liên minh với bảy cương vực chủ khắp, hợp thành một khối, hình thành thế chân vạt. Ồ! Giáo chủ áo bào tím nhìn hắn. Tám đại cương vực chủ một phương, Đại Trăng một phương, Miu Gia một phương. Ba chân thế chân vạt mới an toàn. Chúng ta quyết không thể để bất luận phe nào trong số bọn họ lớn hơn mạnh hơn. Người nào mạnh, chúng ta giúp phe bên kia. Nghe thấy mọi người phân tích giáo chủ áo bào tím hít sâu một cái nói. Ta sẽ tự mình đi tới cương vực tùng điền. Tám đại cương vực chủ đều mang theo một tâm tình phức tạp đi tới bên ngoài cương vực tùng điền. Người yếu khi đối mặt nhất cử nhất động của cường giả đều bất đắc dĩ phải cẩn thận. Từ bên ngoài cương vực tùng điền, tám đại cương vực chủ gặp mặt tán thành tâm ý kết minh. Dù sao, bất kỳ ai cũng không muốn bị chiếm đoạt. Tám đại cương vực chủ đã xuất hiện ở bên ngoài chiến trường, vừa vạn quan sát một trận đại chiến. Một bên là ba đại nguyên xoáy đại trăng. Một bên khác, Miêu Như Lai đứng ở tước tam quân, nhìn sang phía đối diện. Đại chiến kết thúc. Mưu Như Lai, 10 ngày sau, ngươi sẽ không phát hữu Như Lai tới nữa chứ? Môn Điềm trầm giọng nói. 10 ngày sau hãy nói đi. Mưu Như Lai thản nhiên nói. Lúc này, đám người Môn Điềm, Miêu Như Lai đều đồng loạt nhìn về phía 8 đại cương vật chủ. Tám đại cương vực chủ nhất thời biến sắc. Kính chào ba vị đại xoái, ra mắt miêu gia chủ. Tám cương vực chủ nói. Ú, Vinh, Quy, Quy, mơn các vị tới đây, muốn tham dự vào cuộc chiến tranh giữa đại trăng, miêu gia sao? Môn điềm trầm giọng hỏi. Không có, môn tướng quân hiểu lầm rồi. Đại trăng, miêu gia chiến đấu, động tĩnh quá lớn. Chúng ta chỉ tới đây quan sát mà thôi. Một đám cương vực chủ lập tức nói. Như thế thì tốt. Môn điểm gật đầu một cái. Tiếp theo, môn điểm, vương tiễn, cái u vương quay đầu trở về đại điện. Một phía khác, miêu như lai lại khẽ mỉm cười. Người tới là khác. Các vị không bằng đến miêu ra ta ngồi một chút được không? Tám đại cương vực chủ nhất thờ nhớ mày một hồi. Lại nhìn ba người môn điềm phía xa đang tiếp tục đi vào đại điện. Trầm mặt một chút. Ha ha ha ha, yên tâm, các ngươi chỉ làm khách mà thôi. Đại trăng sẽ không hẹp hỏi như vậy. Miêu như lai cười nói. Tám đại cương vực chủ nhìn nhau một cái cuối cùng gật đầu nói. Được rồi. Vậy chúng ta còn từ chối thì bất kính rồi. Mời, Mưu Như Lai dẫn theo tám đại cương vực chủ bay về phía khu vực gần trung tâm của cương vực Tùng Điền. Trong đại điện trên phù đài, Ba người môn điểm nhìn về phía một người thị vệ. Tám cương vực chủ đã đi tới. Môn điểm hỏi, Vâng, đã theo miêu Như Lai tiến vào cương vực Tùng Điền. Thì vệ nói, môn điềm hiếp sâu một cái, gật đầu một cái. Như thế tốt lắm. Miêu như lai phối hợp với chúng ta cũng thật ăn ý. Môn điểm cười nói, đúng vậy, đại trăng ta đưa tới cho miêu ra một món lễ lớn. Vương tiện gật đầu một cái. Yên tâm. Lý tướng đã nói, đưa đi, chung quy sẽ nhổ ra. Cái u vương trầm giọng nói Môn điềm Vương tiễn gật đầu một cái Trong một gian đại điện Tại cương vực tùng điền Miêu như lai mở tiệc chiêu Đại tám đại cương vực chủ Lúc này trong tiệc rượu Thần sắc mỗi người đầy ngưng trọng Các vị đã thấy được Giả tâm đại trăng cực lớn Các ngươi chỉ là Cường con đợi làm thịt mà thôi Miêu như lai cười nói Mưu gia chủ nói quá rồi. Sắc mặt một cương vực chủ khó coi nói. Lời này không ri nói quá. Các vị sao còn chưa nhìn được. Tin tức Dương Giang, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn phải biết. Tại Dương Giang, đại trăng binh phạt Đông Ngoại Châu, chuẩn bị nhất thống Đông Ngoại Châu. Cõi âm cũng giống như vậy. Một khi Dương Giang được bình định, Bước kế tiếp chính là cõi âm, chính là các ngươi. Miu Như Lai trầm giọng nói. Trên mặt mọi người âm tình bất định. Ta đã nói, Miu Gia ta không để ý tới chuyện tranh bá thiên hạ. Bằng không, lấy năng lực của Miu Gia ta, Đông Ngoại Châu đã sớm là của Miu Gia ta. Các vị có tin không? Miu Như Lai trầm giọng nói. Tuy rằng mọi người không muốn thừa nhận, nhưng chung Quy vẫn gật đầu. Miu Gia ta không muốn trêu chọc Đại Trăng. Nhưng Đại Trăng hết lần này tới lần khác đến gây chuyện với Miu Gia ta. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đại Trăng khinh người quá đáng, nhất định phải nhổ tận gốc thế lực của Đại Trăng cõi âm. Ta có ý này, hy vọng các vị giúp ta. Miêu Như Lai trầm giọng nói: "Cái gì?" Mọi người đều tỏ ra cảnh giác, sắc mặt trầm xuống. "Các vị yên tâm, Miêu gia ta chỉ cần cương vật Tùng Điền này là đủ. Miêu gia ta phụ trách chủ lực diệt cường giả đại trăng cõi âm. Các vị xuất minh từng người chi cắt cương vật đại trăng. Các vị thấy thế nào?" Miêu Như Lai cười nói: "Ồ, Thần sắc mọi người trở nên cổ quái. Chỉ cần thành công, các vị lại có thêm hai cương vực. Chẳng phải càng tốt hơn sao? Miêu như lai like cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 133 tại sao phải giải thích? L. Ai được thêm hai cương vực? Chỉ cần ra không ít lực là được rồi sao? Thần sắc mọi người biến đổi một hồi. Một mặt bọn họ sợ Đại Trăng cường đại. Về mặt khác, trong khoảng thời gian này thái độ của Đại Trăng mịt mờ không rõ ràng, khiến mọi người kinh hồn bạc phía. Dần dần, vẻ mặt sợ hãi trước kia chật xuất hiện một sự tham lam dữ tận. Các vị trở lại suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta chờ tin tức tốt của các vị. Miêu Như Lai cười nói. Vậy chúng ta cáo từ. Mọi người với nỗi lòng rất loạn đi ra ngoài. Đứng ở cửa đại điện, Miêu Như Lai nhìn tám đại cương vực chủ rời đi. Khó miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đám người như các ngươi cũng có thể chiếm 16 cương vực sao? Đáng tiếc. Nói xong. Miêu Như Lai nhẹ nhàng vung tay lên. Phía sau, một đám con cháu miêu ra nhất thời gật đầu một cái. Tám đại cương vực chủ phân tán thành bốn nhóm, bay về phía bốn hướng. Trong đó hai cương vực chủ đang bay. Kết Minh Một khi kết Minh với Miêu Như Lai, chính là xé bỏ Minh ước lúc trước với Đại Trăng sao. Nhưng Đại Trăng đã muốn tiêu diệt ngươi và ta. Nếu chúng ta không kết minh với miêu Như Lai, chỉ có thể chết thảm hại hơn. Húng hồ còn có thể nhận được thêm hai cương vực nữa. Có khí vận lực của bốn cương vực tại sân nhà ngươi và ta không phải càng lúc càng cường đại sao. Nhưng miêu Gia không phải là kẻ tầm thường. Bằng không lúc trước sẽ không tạo ra ủy Như Lai. Nhưng Đại Trăng chỉ cần thần phục hiện tại bọn họ không cần kết minh nữa. Thần sắc hai người đầy phức tạp đang nghiên cứu thảo luận với nhau. Vào thời khắc này, phía xa đột nhiên có một kiếm quan đâm tới. Cái gì? Âm! Um, hai người vội vàng nhanh chống đỡ. Lại có 10 người áo đen đến ám sát hai cương vật chủ. Các ngươi là người nào? Hai cương vực chủ không ngừng lo lắng, ầm um, ầm, um, thiết khách căn bản không nói lời nào, điên cuồng ám sát. Hai cương vực chủ không ngừng lo lắng. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều bị thương, cố chống lại 10 người ám sát. "Không, các ngươi rốt cuộc là ai?" Đại Trăng, Miêu Ga. Hai cương vực chủ căm hận nói. Vào thời khắc này, Phía xa đột nhiên có một Huỷ Như Lai bay tới. Lớn mật. Huỷ Như Lai quát to một tiếng. Âm. Hắn đánh một quyền nổ nát một tên thức khác. Tiếp theo, hắn đại phát thần Uy nhanh chóng truy sát một đám người áo đen. Âm, âm. Thực lực Huỷ Như Lai chung quy vẫn cường đại hơn. Lúc này một đám người mặc áo đen trong chết mắt, kẻ bị giết chết, kẻ chạy trốn. Hai vị không có sao chứ? Ủa như Lai Cao Mày nói. Sắc mặt hai cương vực chủ cực kỳ phức tạp. Lúc này trong lòng bọn họ thầm than thở, cảm thấy kinh hồn bạc phía. Các vị là khách của Miu Gia Ta. Nếu như các vị ở nơi này có chuyện tất nhiên thiên hạ sẽ cho là miêu gia ta hại các vị. Đại Trăng tất nhiên coi đây là lý do để chiếm đoạt cương vực của các vị. Đại Trăng đáng trách chỉ có thể làm ra những âm mưu ủi kế như vậy. Ủy như Lai Trầm giọng nói. Thiết khách của Đại Trăng sao? Sắc mặt một đám cương vực chủ biến đổi một hồi. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nói một lời nào. Sau đó dưới sự hộ tống của Nguyễn Như Lai, bọn họ nhanh chóng rời đi. Không chỉ riêng hai người, sáu cương vực chủ còn lại đều bị ám sát. Tuy nhiên thương thế của bọn họ lại không giống nhau. Tin tức không thể che giấu được, nhanh chóng truyền về phía hai quân. Nhưng một đám cương vực chủ đợi rất lâu. Vẫn không thấy Đại Trăng phái người đến an ủi. Một đám cương vực chủ lại tụ tập. Mỗi người đều nghi ngờ không thôi. Lần đối chiến giữa tướng lĩnh miêu Gia và dụng tướng Đại Trăng kế tiếp, Tám cương vực chủ lại xuất hiện ở trên chiến trường. Môn Đại Nhân, chúng ta bị ám sát. Môn Đại Nhân có biết không? Môn Điểm, nhưng Đại Trăng ngươi phái mấy người tới ám sát chúng ta sao? Trong mắt môn điềm lạnh lẽo nói Hừ các vị không tìm được hung thủ thực sự còn muốn nói xấu đại trăng Ta Ta chỉ là hỏi một chút Người vừa hỏi chung quy không tiếp tục nói nữa Từ đâu tới đây thì chạy về đó đi Đại trăng ta chưa từng ám sát các vị cũng không cần phải làm vậy Môn điềm lắc đầu nói Nói xong Môn điềm căn bản không để ý tới mọi người đi vào đại điện, một lời giải thích cũng không có. Trong lòng một đám cương vực chủ cảm thấy ớn lạnh một hồi. phía đối diện trong mắt miêu Như Lai lón lên một tia kinh ngạc cuối cùng khẽ mỉm cười. Quả nhiên, ba ngày sau, tại quý phủ Miêu Như Lai, sáu cương vực chủ đến đây. Miêu gia chủ, chúng ta đồng ý kết minh cùng Miêu gia chủ." Một cương vực chủ nói. "Ha ha ha, được. Vậy chúng ta cùng nhau đánh đuổi cho đại trăng chạy về Dương Giang đi." Miêu Như Lai cười nói, "Được." Mọi người gật đầu một cái. Còn hai cương vực chủ khác thì sao? Miêu Như Lai lộ ra một tia tò mò. Hai người bọn họ là loại nhu nhược đã chủ động đi thần phục đại trăng rồi. Một cương vực chủ khinh thường nói. Sắc mặt miêu như lai cứng đờ khá kinh ngạc. Nhưng trong số 8 đại cương vực chủ, mình đã có được 6 như vậy đã nhiều hơn so với đại trăng rồi. Trương Nghi gặp mặt hai cương vực chủ thần phục đại trăng. Một người mặc hồng bào, một người mặc áo bào tím. Trương Đại Nhân, ngay vừa nãy ta đã tuyên bố, hai cương vực chúng ta thần phục Đại Trăng. Tất cả công đức công ta đã chuyển vào Đại Trăng. Toàn công cũng biết được về điều này. Nam tự áo vào tím cười nói. Ta cũng vậy. Nam tự áo bào đỏ cũng nói. Lý tướng quân đã truyền tin tức đến. Tất cả những lời hai vị nói đều là sự thật. Đại Trăng hoan nghênh các vị Ngay vừa nãy, Lý Tướng Quân đã tấu trình với Thiên Đế Hai vị lấy bá tước làm cơ sở, hầu tước chờ Tiếp đó, để bốn cương vực trở nên vững vàng, còn muốn nhờ hai vị trợ giúp Trương Nghi cười nói Vâng, đó là điều nên làm Nam tự áo vào tím nở một nụ cười khổ nói Việc đã đến nước này Trương Đại Nhân Ta và Đại Nhân cũng là đồng liêu Tại hạ có một chuyện không rõ Vẫn mong Đại Nhân vui lòng chỉ giáo Nam tự áo bào đỏ trịnh trọng nói Ngươi nói đi Trương Nghi gật đầu một cái Lúc trước chúng ta từ miêu ra đi ra Sau đó liền bị ám sát À không, bị chiêu hàng Đại Trăng làm thế nào biết được con đường chúng ta đi? Nam tự áo bào đỏ trịnh trọng nói. Ám sát. Ha ha, vậy đương nhiên là ám sát. Các ngươi không cần chú ý. Bởi vì chuyện này căn bản không phải do Đại Trăng ta làm. Trương Nghi cười nói. Không phải Đại Trăng làm sao? Hai cương vực chủ nhất thời biến sắc. Các ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Trương Nghi cười nói. Nhưng. Nhưng lúc trước thời điểm chúng ta hỏi dò môn điềm. Vì sao hắn không giải thích cho chúng ta biết? Nam tự áo bào đỏ cổ quái nói. Môn đại nhân không phải đã nói rồi sao? Không phải do đại trăng ta làm. Trương Nghi cười nói. Không đúng. Lúc đó. Hắn căn bản không giải thích. Đáng ra hắn nên giải thích cho chúng ta, bằng không chúng ta sẽ không hiểu lầm như vậy. Vẽ mặt nam tự áo bào đỏ đầy lo lắng. Mình vội vàng nửa ngày, lại không phải do đại trăng ám sát sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. Wow. 11 chương 134 bên ngoài đại tần thành. L. Út đó hai vị cũng không phải là người Đại Trăng, vì sao phải giải thích. Thiên đế đã từng hứa các vị không ra tay đối với Đại Trăng, Đại Trăng chắc chắn sẽ không ra tay với các vị. Nhưng thiên đế cũng không hứa trong tất cả mọi chuyện đều phải môi tâm môi phổi ra cho các vị xem. Hai vị, lẽ nào hai vị đã hối hận vì gia nhập Đại Trăng ta? Trương Nghi trầm giọng nói, không. Hai người lập tức lắc đầu một cái. Tiếp theo tất cả đều lộ ra một tia cay đắng. Quay đầu lại xem. Đại Trăng thật sự tuân thủ lời hứa. Căn bản hoàn toàn không suốt binh đối phó mới mình. Chỉ là không trả lời vấn đề này đối với mình mà thôi. Nhưng Đại Trăng không cần thiết trả lời mình sao. Chỉ là mình nhất thời tiến vào ngộ nhận mà thôi. Hai vị, nếu hai vị đã vào Đại Trăng, sau này nên một lòng vì sự cường thịnh của Đại Trăng đi. Thiên đình Đại Trăng sẽ không phụ công của các vị. Trương Nghi trịnh trọng nói. Trương Đại Nhân không cần giải thích Trong mắt mấy cương vực chủ khác, hai người chúng ta là loại nhu nhược. Nhưng chỉ có bản thân chúng ta biết, Miu Gia kia không hẳn không muốn chiếm đoạt chúng ta. Lúc trước không phải Quỷ Như Lai đứng ra vì muốn xưng bá Đông Ngoại Châu sao? Miêu Như Lai là một người cực kỳ kiêu ngạo, lại tỏ ra cực kỳ bình dị gần gũi đối với chúng ta. Điều này rất không tầm thường. Hai người chúng ta nghĩ rất lâu, chung quy cảm thấy hoàn cảnh đại trăng thiết hợp với chúng ta hơn. Nam tự áo bào tím lập tức nói. Hơn nửa chúng ta đối với chuyện ở Dương Giang cũng biết một chút. Chúng ta làm vậy cũng đã suy nghĩ kỹ. Nam tự áo bào đỏ cười khổ nói. Trương Nghi gật đầu một cái. Hai vị tín nhiệm là tốt nhất. Được rồi. Sau này sẽ có chuyên gia tới hiệp đồng các ngươi. Vâng. Hai người gật đầu một cái. Trương Nghi tiếng hai người đi xong. Phương tiễn đi tới cười nói Thủ đoạn của trương đại nhân quá giỏi Chỉ như vậy Minh ước của tám đại kiêu hùng cùng đại trăng Đã chính thức bị đối phương xé bỏ Đây không phải là công lao của ta Chủ yếu vẫn là nhờ lý tướng quân Trương nghi cười nói Trương đại nhân không cần khiêm nhường Bây giờ đã đến một bước này Còn phải đi bước tiếp theo Vương Tiễn nói Trương Nghi gật đầu một cái Hai kiêu hùng vào Đại Trăng làm thần tử Sáu cương vực chủ khác lại truyền lệnh trở lại triệu tập rất nhiều quân đội tụ tập tại bờ biên cương vực Tùng Điền Bờ Quân đội càng tụ tập càng nhiều Các tướng lĩnh vẫn tiếp tục chém giết Theo thời gian trôi đi, chiến trường Dương Giang cũng nhận được thắng lợi mang tính quyết định Lại một lần chiến đấu nữa, miêu gia phái ra một cường giả. Ai tới chịu chết? Cường giả kia quát to một tiếng. Một tiếng gầm vang vọng khắp biển rộng xung quanh. Môn điềm cười lạnh. Từ trong một đại điện phía sau, có một đám quái vật chậm rãi leo ra. Bạo tạc thú. Mười bạo tạc thú với dáng vẻ cực kỳ buồn nôn chậm rãi leo ra. Cường giả miêu ra nhìn thấy liền cảm thấy muốn nôn mửa một hồi. Tự mình chọn một đi. Môn điểm thản nhiên nói. Môn điểm, ngươi bảo đám quái vật kia so đấu với ta sao? Cường giả miêu ra quát lên. Bạo tạc thú nhìn hắn một chút. Một bạo tạc thú trong số đó bay ra ngoài. Buồn nôn. Cường giả miêu ra kia hừ lạnh một tiếng. Hực xem ai buồn nôn tự bạo Âm um, Các cuộc đối chiến không ngừng tiếp tục Cường giả do sáu đại cương vực chủ gọi đến càng ngày càng nhiều Lúc này Miêu Như Lai đã không ở tuyến đầu tiên Mà đến khu vực gần trung tâm cương vực Tùng Điền Bên trong một gian đại điện Một đám lão già đang ngồi Miêu Như Lai nhìn một đám lão già đó Các vị trưởng lão, đây là tin tức nhận được từ thám tử của chúng ta tại Đại Tần Thành, Hàm Dương Thành. Miêu Như Lai đưa ra một văn kiện trầm giọng nói. Ồ, Diêm Xuyên đã rất lâu không lên triều. Điệp hậu, huyền diệu cũng không thấy lộ diện tiên Hàm Dương, Đại Tần. Thậm chí căn cứ theo tin tức báo đến, mấy tháng trước đó Diêm Xuyên đã dẫn theo Điệp hậu. Huyền Diệu rời khỏi Đại Tần Thành. Miêu Như Lai trịnh trọng nói. Vậy thì thế nào? Một đám trưởng lão nhìn về phía Miêu Như Lai. Ngày ấy ta đã nói, mục tiêu của ta ít nhất chính là khiến Đại Trăng tại cõi âm đông ngoại châu phải chạy về Dương Giang. Miêu Như Lai trầm giọng nói. Diêm Xuyên phát triển cực nhanh cũng là một nhân vật ghê gớm. Ban đầu ta vốn còn muốn chiến đấu với hắn một trận Nhưng vì gia tục cũng không cần thiết lộ ra sở trường của mình Hiện tại Dũng tướng Đại Trăng không phải đang mở mang bờ khỏi Dương Giang Thì gần như đều tụ tập ở bên ngoài cương vực Tùng Điền Cho nên Đại Tần Thành nhất định rất yếu Miêu Như Lai trầm giọng nói Diêm xuyên ra ngoài Hắn đi đâu? Một trưởng lão trầm giọng nói. Còn có thể là nơi nào nữa? Khẳng định là hắn đi tới Nam Ngoại Châu, Đến xem khổng hoàng thiên đối chiến thiên hạ. Miêu Như Lai tự tin nói. Một đám trưởng lão trầm tư một hồi. Vốn một mình ta có thể đi tới Đại Tần Thành. Nhưng ta vẫn tương đối cẩn thận. Tất cả luôn có biến số. Cho nên, ta muốn mời mấy vị trưởng lão đi cùng tới đó. Bắt tất cả đám người đại tầng thành lại. Ép diêm xuyên lui về Dương Giang. Có mấy vị trưởng lão trợ giúp cho dù điệp hậu, huyền diệu bị truyền tống trở về cũng không thành vấn đề. Miêu Như Lai trầm giọng nói. Nhưng cương vực tùng điền thì phải làm sao? Ta đã bàn giao. Sáu đại cương vực chủ triệu tập cường giả các cương vực đến đây Chỉ đợi chúng ta động thủ tại đại Tần thành Nơi này sẽ đồng thời động thủ Khiến bọn họ đầu đuôi không có cách nào chú ý hết được Miêu Như Lai trầm giọng nói Một đám trưởng lão nhíu mày trầm tư một hồi Các vị ta là gia chủ miêu ra Việc này có lợi đối với Miêu ra Vẫn mong một đám trưởng lão ủng hộ. Miêu Như Lai lại nói. Được. Mọi người gật đầu một cái. Một tháng sau, khi bạo tạc thú đến đây, càng nhiều dũng tướng đại trăng tụ tập tới bên ngoài cương vực Tùng Điền. Cường giả Miêu ra cùng cường giả của 6 đại kiêu hùng không ngừng tụ tập. Tuy rằng cuối cùng vẫn không xông vào chém dết, nhưng lực lượng hai phe càng ngày càng mạnh. Mỗi quốc thú đại trăng, mỗi bạo tạc thú, dường như có thể đốt toàn bộ cương vực Tùng Điền bất cứ lúc nào vậy. Một trưởng lão miêu ra chủ trì, lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Lúc này, hai quân vẫn là dũng tướng lần lượt chém xếp. Trưởng lão kia dường như đang chờ đợi điều gì. Trên một hải đảo cách xa chiến trường, lúc này có hai bóng người đang đứng. Đó chính là sát đế và hoàng kim đại đế. Miu ga. Hai mắt hoàng kim đại đế thoáng nheo lại. Bên kia lại là người của đại trăng. Ngươi nghĩ có thể dựa vào đó để báo thù sao? Sát đế cười nhạt nói. “A, ta là loại người đó sao? Muốn báo thù cũng sẽ chỉ tìm diêm xuyên. Đối với những người này ta vẫn không có hứng thú. Hoàng Kim Đại Đế lắc đầu một cái. Lực lượng của ngươi, ngay tại miêu Gia sao? Sát đế lại hỏi. Không sai. Vật của ta, chung quy vẫn là của ta. Năm đó nếu không phải vì thủy tổ miêu Gia, ta cũng không trở thành kết cục như vậy, hừ. Ánh mắt Hoàng Kim Đại Đế đầy lạnh lẽo. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif.com Wow! 11 chương 135 còn có cường giả P. Hút này có họa, họa này có phước Hắn không hẳn có cái ngươi cần Sát đế lắc đầu một cái Bất kể như thế nào chờ hắn tỉnh ta sẽ tìm hắn lý luận Nhưng hiện tại ta nhất định phải thu hồi vật của ta lại Hoàng kim đại đế trầm giọng nói quan sát một chút đi. Mấy người miêu ra đã đi tới Đại Tần Thành. Khó miệng sát đế lộ ra một nụ cười ta nói. Mặc dù hai người cường giả tuyệt thế đứng ở đây, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy Đại Tần Thành. Bên ngoài Đại Tần Thành, miêu như lai dẫn theo bốn lão giả áo bào trắng đứng ở giữa không trung. Bọn họ lặng lặng quan sát khắp Đại Tần Thành. Trong đó trong mắt một lão giả phóng ra tinh quan quan sát xung quanh. Gia chủ, gia chủ đoán không sai. Diêm xuyên, huyền Diệu, điệp hậu đều không ở trong đại Tần thành. Lão già trầm giọng nói. Khóng miệng miêu như lai lộ ra một nụ cười tự tin. Người nào? Phiếu xa trong đại Tần thành, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Vèo. Trầm Muội Thần tiễn như giống như sao băng trong nháy mắt bắn về phía nam cường giả. Um. Trăm Trầm Thần tiễn bỗng nhiên dừng ở trước mặt Miêu Như Lai, like, cũng không còn cách nào tiến thêm được nữa. Ầm. Um. Trong nháy mắt trăm Muội Thần tiễn quay đầu bắn ngược trở về phía Đại Tần Thành. Ầm. Um. Trầm Muội Thần tiễn bắn vào trận pháp bên trên Đại Tần Thành. Trong nháy mắt Vô số tướng sĩ Đại Tần Thành đã bị kinh động. Trước điện trung ương đám người ủy cốt tử, Lý Tư, mặt vũ hề nhanh chóng bước tới. Miêu như lai. Ánh mắt Lý Tư nhất thời ngưng trọng. ủy cốt tử vung tay lên. Ngang, ngang. Bên ngoài Đại Tần Thành, đột nhiên vô số long mạch ngâm nga. Trong nháy mắt từng khí tức phản ứng bao phủ đại tần thành. Miêu như lai căn cứ theo tin tức tình báo. Hắn là cường giả thập tam trọng thiên. Lý tư trầm giọng nói. Ta sẽ thông báo cho Diêm Xuyên. Mặt phủ hề lập tức nói. Không cần. Ủa cốt tử lắc đầu một cái. Ồ, thiên đế để ta tọa trấn cõi âm chính là dự phòng. Có ta ở đây, Hữu Như Lai sẽ không thể làm gì được Đại Tần Thành. Hữu Cúc tự tự tin nói. Tiên sinh, nhưng... Lý Tư có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, nếu như ta đã nói có thể, vậy tất nhiên không thành vấn đề. Lý Tư, Đại Nhân tiếp tục làm chuyện của mình. Hiện tại ở cương vực Tùng Điền, chỉ sợ đã bắt đầu trận chém rết lớn. Đại nhân chủ tính cho chuyện bên kia đi." Huệ Quốc tử trầm giọng nói. Lý Tư nhìn Huệ Quốc tử cuối cùng gật đầu một cái. "Cũng được. Tiên sinh phải cẩn thận." Huệ Quốc tử gật đầu một cái. Bên ngoài đại tần thành, Miêu Như Lai dẫn theo bốn tên trưởng lão đứng trong không trung. Mắt nhìn đại tầng thành phía xa được vô số long mặt đại địa khí vần quan. Đại Tần thành rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mọi người đều đang ở cửa điện trung ương chờ đợi hiệu lệnh của hủy cốt tử. Hủy cốt tử đứng chắp tay, thần sắc hờ hưởng nhìn về phía bốn người đang đứng bên ngoài thành. Thiên đình đại trăng, khâm thiên giám chính, hủy cốt tử ra mắt miêu ra chủ. Còn bốn vị hẳn là trưởng lão miêu gia phải không? Mắt huyệt cốt tử phát ra tinh quang lấp lánh nhìn chầm chầm năm người bên ngoài thành. Miêu như lai khẽ mỉm cười. Huyệt cốt tử! Ta đã từng nghe nói về ngươi. Thế nào, Diêm Xuyên không ở trong đại Tần thành sao? Ở xa tới chính là khác. Nhưng đáng tiếc thiên đế không ở trong đại Tần thành nên không thể ra đón tiếp miêu gia chủ. Huệấtt tử ngật đầu một cái: Không sao? Hôm nay ta tới đây cũng không phải để gặp diêm xuyên. Miêu Như Lai cười nói: “ Sao? Huệ cốt tử nhìn chầm chầm vào Miêu Như Lai. Ngày hôm nay ta tới là muốn mời mọi người trong đại Tần thành đi miêu Gia ta làm khác. Miêu Như Lai nói: Hai mắt hủy cốt tử thoáng nheo lại. Mọi người! Miêu ra chủ đen nói đùa sao? Miêu ra tuy tốt, nhưng con dân đại trăng ta lại không thiết ứng. Ánh mắt hủy cốt tử lạnh xuống. Còn chưa đi, làm sao biết được là có thiết ứng được hay không? Miêu như lai cười nói. Trong lúc đen nói chuyện, Miêu như lai bỗng nhiên đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện bốn vòng xoáy màu xanh lam. Hắn ném ra ngoài. Âm! Bốn vòng xoáy màu xanh lam đột nhiên biến thành vô cùng khổng lồ. Âm âm xuyên thẳng vào bên trên cử tiêu. Hóa thành bốn cây cột lớn thông thiên triệt địa đã xuất hiện tại bốn phương vị của Đại Tần Thành. Âm! Một khí tức minh mông lan ra khắp nơi. Vô số hủy tu nhất thời cảm nhận được một cảm giác sợ hãi phát sinh trừ sâu trong hồn Pháp. Thông đạo Luân hồi, đây là bốn thông đạo Luân hồi. Mặt vũ hề mẫn cảm kêu lên. Luân hồi chi linh, vạn hủy tụ lực. Miêu như lai quát to một tiếng, ầm. Trong nhất thời từ trong bốn cây cột cực lớn có hai cánh tay màu đen cực lớn dũi ra. Cánh tay lớn này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành. Tám bàn tay khổng lồ từ bốn phương vị, ầm ầm cắm vào đại địa. Ấm ấm ấm. Đại địa run rảy, dường như muốn di chuyển tất cả đại tầng thành đi. sắc mặt hệ cốt tử trầm xuống, hét lớn. Vạn Long đại thế trấn. Ngang, ngang. Đại địa ở bốn phương tám hướng dâng lên. Từng cổ long mạch đại địa lực nhanh chóng tụ tập đến. Tiếp đó dần dần ngưng tụ ở trận pháp bên trên đại tần thành. Hình thành một hư ảnh cử long màu vàng kim. Xoay quanh bầu trời đại tần thành. Ngang, Cử long phong thủy đột nhiên hét dài một tiếng, Âm ầm trấn áp đại tần thành. Từng trận địa chống trong đại tần thành đột nhiên dừng lại. Bàn tay khổng lồ của bốn đạo luân hồi nhất thời không có cách nào lay động được đại tần thành. Phong thủy thuộc. Không tồi. Miêu Như Lai trầm giọng nói. Nhìn cử Long Phong Thủy xoay quanh đại tần thành, trong mắt Miêu Như Lai trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa tay đánh ra một chưởng về phía đầu Cự Long Phong Thủy. Hư không hình thành một chưởng ấm cực lớn màu vàng kiên. Â um, Một trưởng đánh nát hư không ầm um, ầm um, va chạm vào cử Long phong thủy ngang Cử Long dết gào. nhưng dưới một trưởng của Miêu Như Lai Cử Long vẫn chấn động một hồi Cựu Long phong thủy chấn động tất cả đại Tần Thành lại một lần nữa đất rung núi chuyển một trưởng không thể phá tan được phòng ngự của Cử Long phong thủy Nhưng cử long phong thủy dường như cũng không kiên trì được bao lâu. Thập tam trọng thiên. Miêu như lai này đã đạt tới thập tam trọng thiên sao? Đúng là lợi hại. Hữu cốt tử trầm giọng nói. Tiên sinh ta cần phải làm gì? Mặc vũ hề ở bên cạnh lo lắng nói. Không, hoàng hậu, người không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là ta bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thập tam trọng thiên tự có một mặt cường thế. Phong thủy thuật của ta nhiều nhất là phòng ngự đại tần thành mà thôi. Nhưng, một khi bốn người phía sau hắn cùng ra tay ta cũng không ngăn lại được. Hữu cốt tử ngưng trọng nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặt vũ hề kinh ngạc nói. Không sao, trong Đại Tần Thành còn có cường giả. Huệ Quốc tử trầm giọng nói. Sao có thể như vậy được? Miêu Miu, Điệp Hậu, Phu Quân ta đã rời khỏi Đại Tần Thành. Tất cả các tướng sĩ khác đã đến cương vực Tùng Điền. Tại Đại Tần Thành, người có tu vi cao nhất chính là Tiên Sinh. Tiên Sinh là Tổ Tiên Cửu Trọng Thiên. Chúng ta làm gì còn có người nào mạnh hơn tiên sinh được nữa? Mặt vũ hề không hiểu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 136 địa các mở. Huyễu cốt tử ngân đồng. Cờ! Ó! Huyễu cốt tử cười nói. Ai? Vẫn là ta. Huyễu cốt tử cười nói. Mặt vũ hề. Kết! Cách đó không xa cửa một tòa đại điện ấm ấm mở ra. Một đám thần tử xung quanh đồng thời nhìn lại. Đó chính là cấm điện của Đại Trăng, Địa Kết. Từ khi sau khi xây dựng xong thiên địa nhị các vô số thần tử đều hết sức hiếu kỳ đối với tình hình trong hai cách này. Nhưng thiên đế đã hạ lệnh, bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Ngay cả miêu miêu được thiên đế sủng ác nhất cũng không thể tới gần. Mọi người chỉ có thể đè nén sự hiếu kỳ trong lòng xuống. Bây giờ, địa cát lại mở ra. Vô số thần tử nhìn về phía cửa địa cát. Bọn họ lại nhìn thấy từ bên trong địa cát một thân ảnh mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Áo bào trắng. Tiên sinh. Rất nhiều quan viên nhất thời lộ vẽ kinh ngạc. Tiếp theo bọn họ lại nhìn hủy cốt tự áo bào đen đang thao túng cự lông phong thủy. Hai hủy cốt Tử Dung mạo của hủy cốt tự áo bào trắng và hủy cốt tự áo bào đen gần giống nhau như đuốc. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là con ngươi. Hủy cốt tự áo bào trắng có đôi con ngươi màu bạc. Áo vào trắng, Huệ Cốc Tử đi tới trước mặt Huệ Cốc Tử áo vào đen. Kính chào đạo hữu. Huệ Cốc Tử áo vào trắng trịnh trọng nói: "Đã quấy rối ngươi tìm hiểu, nhưng lúc này lại cần ngươi hỗ trợ. Đột kích trước mắt, ngươi có thể ứng phó được không?" Hủy Cốc Tử áo vào đen hỏi. Huyễu Cúc Tử có con mắt bạc nhìn 5 người miêu như lai trên bầu trời một chút. Tiếp đó Huyễu Cúc Tử có con mắt bạc nhẹ nhàng gật đầu một cái, đạt không bay lên trên không trung. Trong nháy mắt hắn đã bay ra ngoài đại trận đại tần thành. Đứng ở đỉnh đầu cự lông phong thủy, Huyễu Cúc Tử có con mắt bạc nhìn chầm chầm năm người miêu như lai phía đối diện. Trong mắt hủy cốt tử có con mắt bạc. Năm người trước mắt đã không còn là năm người nữa. Mà là vô số hạt nhỏ sắp xếp thành hình người. Nhìn những hạt nhỏ này. Hủy cốt tử có con mắt bạc lấy trí lực kinh khủng kia. Nhanh chóng phân tích sự sắp xếp của những hạt nhỏ này. Mà miêu như lai đứng trên không trung phí đối diện ánh mắt nhất thời cứng lại. Huyễu Cốt Tử Làm sao lại còn có một Huyễu Cốt Tử nữa Tuy rằng quanh thân Huyễu Cốt Tử có con mắt bạc này không tỏa ra một tia khí tức cường giả nào Nhưng vì hắn nhìn một cái Dường như đã nhìn thấu tất cả hành động của mình Miêu Như Lai rất không thích loại cảm giác này Tại biên giới cương vực Tùng Điền Sau khi miêu Như Lai tại Đại Tần Thành ra tay Hắn đã lấy mạng vài truyền tin. Trong nháy mắt tin tức đã truyền đến đây. Mọi người nghe đây, gia chủ đã đi tới Đại Tần thành. Đại Tần thành sắp bị diệt tới nơi. Các vị cương vực chủ còn có quân đội Miêu gia, bây giờ nghe theo hiệu lệnh của ta, giết. Một cường giả Miêu gia quát to một tiếng. A! Quân đội miêu ra đột nhiên quát to một tiếng. Trên phù đài, môn điềm quát to một tiếng. Hừ từ trước đến nay quân đội đại trăng ta vẫn chưa từng sợ ai. Bạo tạc thú làm tiên phong. Các vị chiếc tôn phụ trách bên cánh. Các vị tướng sĩ hôm nay theo ta sang bằng cương vực tùng điền, dương huy đại trăng quốc chúng ta. A! Quân đội đại trăng rốn to một tiếng. Trong những trận chiến tranh ngày xưa, bọn họ chưa bao giờ phải chờ thời gian lâu như vậy. Bọn họ nhịn lâu như vậy, rốt cuộc đã được ra tay. Ẩm! Um, cương vực tùng điền nhất thời bắt đầu chém dết. Một phiếu khác, sát đế, hoàng kim đại đế lại nhìn chầm chầm về đại tầng thành phiếu xa. Khi là quỷ cốt tử sao? Sát đế trầm giọng nói Lại cực kỳ yêu dị Hoàng kim đại đế trầm giọng nói Sát đế đưa tay trái ra, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay tính toán Nhưng bấm đốt ngón tay tính toán một hồi lâu, lông mày sát đế càng nhớ chặt lại Lại không tính toán ra được lai lịch của hắn Sát đế trầm giọng nói Ồ Hoàng Kim Đại Đế lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn giống như một tờ giấy trắng tính không ra bất kỳ nội dung gì. Hình như cõi đời này căn bản không có người này vậy. Sát đế lắc đầu một cái tỏ ra ngưng trọng nói. Đại Tần Thành. Hữu Cúc tử có con mắt bạc nhìn một nhóm người miêu Như Lai. Miêu Như Lai lại có loại cảm giác bị nhìn thấu. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nguyễn Cốc Tử. Đây là phân thân của ngươi sao? Nhìn thế nào cũng thấy chán ghét vậy. Miêu như lai lạnh lùng nói. Nói xong, hắn lại giống như lúc trước đánh một chưởng. Trong hư không lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng kim. Nguyễn Cốc Tử có con mắt bạc ánh mắt lạnh lẽo. Hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình nào của loài người Hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra Nhẹ nhàng vung lên một cái Ẩm um, Một ngọn núi chỗ cách đó không xa Rất nhiều đá vụn đất nát bay lên trời tiếng về phía hủy quốc tử có con mắt bạc Khi tới trước mặt hắn Tất cả chậm rãi ngưng tụ thành một người đất Ha ha Một người được làm từ nắm đất cũng muốn chọn được Như Lai thần trưởng của ta sao? Miêu Như Lai lộ ra một tia khinh thường. Khoảng cách giữa bàn tay cực lớn màu vàng kim kia và quỷ cốt tử có con mắt bạc càng lúc càng gần. Mà đúng lúc này, người đất kia dần dần thành hình. Gián dấp của hắn không phải người nào khác mà chính là nguyên hình của Miêu Như Lai. Người đất kia chiếu theo chiêu thức của Miêu Như Lai vừa nãy, đánh một trưởng về phía bầu trời. Âm, um, lại một bàn tay lớn màu vàng kim đánh lên bầu trời. Hai Như Lai thần trưởng giống nhau như đúc pha chạm vào nhau ngay giữa không trung. Âm, um, hư không nổ nát vô số. Một trưởng của Miêu Như Lai lại không có cách nào tiếp tục tiến lên được nữa. Cái gì? Miêu Như Lai nhất thời biến sắc Không chỉ Miêu Như Lai tất cả những người xem cuộc chiến xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc Nghĩa cốt tử có con mắt bạc tùy tiện dùng đất đá nắm thành một người Đã có thể đánh ra chiêu thức giống với miêu Như Lai như đốt Ngay cả lực lượng cũng giống nhau như đốt Đây là đang kể chuyện cổ tích sao Cho dù là một con rối được chế tạo mô phỏng theo một người cũng không thể nào giống như vậy được. Thậm chí ngay cả lực lượng cũng giống nhau sao? Chỉ có hệ cốt tự biết được. Đây không phải là người đất được tùy tiện nắm thành. Mà dựa theo sắp xếp vô sát hạt nhỏ của bản thân miêu Như Lai. Dùng đất đá chiếu theo đó mà sắp xếp lại một lần mới có thể thành được. Ngay cả miêu Như Lai là dùng sức thế nào? Các loại hạt tròn trong cơ thể biến động ra sao? Đều được phục chế giống nhau như đốt. Tu Vi Huyễu Cúc Tử có con mắt bạc không cao, nhưng đầu óc hắn lại có năng lực tính toán đến mức tận cùng. Sắc xếp phức tạp như vậy, hắn cũng có thể nhớ được hết. Một chữ này của ngươi cần phải sắp xếp lại một chút. Hiện tại vẫn chưa thể phát huy được lực lượng lớn hơn. Nguyễn cốt tử có con mắt bạc thẳng nhiên nói. Tiếp theo. Nguyễn cốt tử có con mắt bạc dũi ngón tay ra thoáng búng một cái. Nhanh chóng thay đổi một vài vị trí hạt tròn được sắp xếp trên người của người đất kia. Trong nháy mắt cự trưởng của người đất đột nhiên bạo phát vô số kim quang. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chữ vạn lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. W wow. 11 chương 137 đại Đạo chu tước. Ờ, M. Cự trưởng của Miêu Như Lai ầm ầm bị đánh nát. Cự trưởng của người đất tiếp tục văng thẳng tới chỗ Miêu Như Lai. Đoạn Thiên Chỉ. Ầm. Miêu Như Lai lại chỉ tay ra. Phá tan cự trưởng mới của người đất kia. Không thể nào, như lai thần trưởng là do ta sáng chế ra. Ngư chẳng những có thể sử dụng, còn có thể ưu hóa thần trưởng do ra sáng tạo ra sao? Miêu như lai cả kinh kêu lên. Đoạn thiên chỉ sao? Thật sự cao minh hơn so với một trưởng vừa nãy, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu như hạt tròn thứ 300 vạn hướng ngang kia nhảy lên hạt tròn 40 vạn ở giữa. Lại lệch sang tái 16 đơn vị hạt tròn. Quy lực hẳn càng lớn hơn. Nguyễn Quốc tử có con mắt bạc nói. Ngươi nói gì vậy? Miêu Như Lai nghe không hiểu trầm giọng nói. Đúng lúc này, người đất lại ra tay thay đổi đoạn thiên chỉ bắn về phía miêu Như Lai. Đoạn Thiên chỉ được ưu hóa lại bắn về phía Miêu Như Lai. Miêu Như Lai nhất thời biến sắc, lại sử dụng Đoạn Thiên chỉ. Hai chỉ ống cực lớn pha chạm ở trên hư không. Ầm. Um. Đoạn Thiên chỉ của Miêu Như Lai ầm um, ầm um, nổ nát Đoạn Thiên chỉ của người đất tiếp tục bắn đi. Không thể nào. Đây là chỉ pháp do ta sáng chế. Ngươi làm sao có thể vượt qua ta được? Miêu như lai cả kinh kêu lên. Ngay thời điểm đoạn thiên chỉ của người đất vắng đến, bỗng nhiên chỉ ấm biến mất. Ẩm! Người đất cũng ầm ầm sụp đổ, hóa thành một nắm đất nát. Ách! Mọi người xung quanh cảm thấy có chút kinh ngạc. Người đất bị vỡ ra. Phía xa Miêu như lai cũng kinh sợ. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt sủng cả người. Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía hủy cốt tử có con mắt bạc không kinh thường như lúc trước nữa. Bốn trưởng lão cũng vô cùng ngưng trọng. Hủy cốt tử có con mắt bạc nhìn nắm đất vỡ ra khẽ nhíu mày. Hóa ra những hạt tròn này không thể di động, rút dây động rừng. Tuy rằng sử dụng một chỉ chiếc cường. Nhưng bản thân cũng sụp đổ. Nghĩa cốt tự có con mắt bạc không ngừng tính toán sắp xếp tất cả hạt tròn có thể được tính được. Hoàn toàn không có để ý tới vẻ mặt của nhóm người Miêu Như Lai phía xa. Hình như, hắn chiến đấu cùng Miêu Như Lai chỉ là tiện thể thôi diễn sắp xếp các loại hạt tròn mới là chính sự. Miêu Như Lai nhìn chầm chầm vào Nghĩa cốt tự có con mắt bạc. Hắn lại giơ tay áo lên. Âm. Một cái đại đạo màu đỏ rực bay vút lên trời. Minh. Bên trên đại đạo đột ngột xuất hiện vô số hỏa diễm. Mỗi hỏa diễm ngưng tụ ra chu tước bay lượng bên trong. Những con chu tước màu đỏ rực. Đại đạo vừa ra chu tước bay lượng. Khắp thiên địa giống như đều bị nung đỏ. Ồ. Hủy cốt tử có con mắt bạc lại tỏ ra hướng thú, nhìn mỗi con chu tứ kia. Loại sắp xếp này thật sự khác biệt. Hủy cốt tử có con mắt bạc trầm giọng nói. Tiếp theo, hắn đưa lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay ruông lên. Vô số hạt nhỏ nhanh chống dựa theo ý nghĩ của Nguyễn Cúc Tử có con mắt bạc ngưng tụ lại tạo ra một con chú tước màu đỏ rực bay lượng trong lòng bàn tay. Chuyển, Nguyễn Cúc Tử có con mắt bạc nói. Vù, Chu tước màu đỏ rực trong lòng bàn tay hắn trong chết mắt biến thành màu xanh lam. Hàng khí từ phía trên chu tước tỏa ra. Băng Chu tước. Phía xa sắc mặt miêu như lai cứng đờ. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Ngay cả Chu tước cũng có thể làm ra, thậm chí còn có thể cải tiến sao? Một trưởng lão đứng bên cạnh kinh ngạc nói. Hỷ cốt tử có con mắt bạc nhìn đại đạo Chu tước phía xa, lông mày dần dần nhéo chặt thành chữ xuyên. Âm âm âm. Sắp xếp được mô phỏng theo nhanh chóng hình thành một hư ảnh đại đạo xuất hiện ở phía sau huyện cốt tử có con mắt bạc. Đại đạo chú tứ Ngươi! Miu như lai cả kinh kêu lên. Điều này cũng có thể làm được sao? Âm! Um, đại đạo Chu tước phía sau huyện cốt tử có con mắt bạc âm um, âm um, sụt đổ. Chỉ được hình không được ý. Thật đáng tiếc. Bằng vào năng lực của ta bây giờ còn không thể hoàn toàn phân tích ra được quy tắc của tất cả các đại đạo. Sáng chế ra đại đạo người khác không phải là chuyện nhỏ. Nguyễn cốt tử có con mắt bạc thở dài nói. Nếu không có cách nào sắp xếp ra đại đạo Chu tước, Nguyễn cốt tử có con mắt bạc cũng không cưỡng cầu thêm nữa nữa. Hắn nhìn chầm chầm vào miêu như lai phía đối diện vung tay lên, vù, bên cạnh người hủy cốt tử có con mắt bạc đột nhiên xuất hiện 100 chỉ ám đoạn thiên chỉ cực lớn. 100 đoạn thiên chỉ nhắm thẳng vào nhóm người miêu Như Lai phía xa. Tuy rằng không có cách nào sắp xếp đại đào chu tước, nhưng hắn đột nhiên đánh ra một chiêu thức như vậy, vẫn khiến sắc mặt nhóm người miêu Như Lai khó coi đến cực điểm. Gia chủ, đây là chiêu thức gì? Một trưởng lão kinh ngạc nói Ta không biết Đoạn thiên chỉ là do ta sáng tạo ra Nhất định phải tinh khí thần hợp nhất Mới có thể tạo ra được Một lần chỉ có thể sử dụng một chỉ ấm mà thôi Nhưng miêu như lai lộ vẽ cổ quái đến cực độ A, Vậy làm sao bây giờ? Một trưởng lão trầm giọng nói, Các vị trưởng lão, người này cực kỳ yêu dị. Chỉ cần các vị cùng ra tay. Miêu Như Lai nói, Được, bốn trưởng lão lên tiếng trả lời. Huệ quốc tử có con mắt bạc nhìn mọi người, Hứt sâu một cái nói, Ta cũng không sắp xếp ra tất cả các ngươi. Các ngươi chiêu thức gì ta sẽ mô phỏng lại tất cả là được. Ken Trong nháy mắt, một trưởng lão chém một đạo kiếm cương về phía hủy cốt tử có con mắt bạc. Ken Trong lúc đó, ngón tay của hủy cốt tử run lên. Một đạo kiếm cương giống hệt như vậy liền bắn ra. Âm! Um. Đồng thời, trăm đạo chỉ ấm đoạn thiên chỉ ầm um ầm um bắn ra. Âm! Um. Bên ngoài đại Tần thành Nhất thời phóng ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, chiếu sáng xung quanh. Nghĩa cốt tử có con mắt bạc, một đấu với năm tỏa ra hào quang chói mắt. Âm! Um, tại cương vực tùng điền, vô số những cuộc chém xếp diễn ra. Dũng tướng Đại Trăng, Chiết Tôn, Bạo Tạc Thú đều hung mảnh xung phong liều chết lao về phía quân địch. Tại một hải đảo khác, sát đế, Hoàng Kim Đại Đế. Nhìn chầm chầm về phía Đại Tần Thành. Năng lực thật yêu dị. Sát đế trầm giọng nói. Đúng vậy. Người này quá thủy dị. Tuy nhiên, một người khác lại có Đại Đạo Chu Tước sao? Hoàng Kim Đại Đế nhìn chầm chầm vào miêu Như Lai. Là hắn sao? Sát đế hỏi. Nhất định là hắn, người linh hiển ha hà hà, chú tước đại đế. Ánh mắt hoàng kim đại đế nhất thời ngưng trọng lại. Ngươi xác định. Đương nhiên, đại đạo chú tước chỉ bằng hắn còn chưa sướng để tạo ra càng không sướng để sử dụng. Chỉ có chú tước đại đế mới có khả năng sử dụng. Hừ, năm đó các lực lượng của ta lấy họa khắc kim. Hoàng kim đại đế trầm giọng nói. Hắn đã là người linh hiển, ngươi còn muốn đi vào phát tiết mối hận năm đó sao? Hắn còn chưa xứng. Chu tước đại đế. Ta sẽ chờ hắn thức tỉnh. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi mưu ra thu hồi vật của ta về. Hoàng kim đại đế trầm giọng nói. Được, sát đế gật đầu một cái. Hai người đạp không bay về phía cương vực tùng điền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 11 chương 138 suy tính sụp đổ Tờ, trên đường bọn họ bay tới, bỗng nhiên một hủy như lai thấy được hai người, nhanh chóng bay tới ngăn cản Đứng lại các ngươi là người nào? Từ đâu tới đây thì mau mau chạy về chỗ đó Trong nháy mắt Hữu Như Lai đã trắng ở trước mặt sát đế. Trong mắt sát đế vô cùng lạnh lẽo. Một ti hung quang từ hai mắt bắn ra. ầm uhm. Chỉ liếc mắt một ti hung quang trong nháy mắt đã va nát hồn phát của Hữu Như Lai. Vèo. Hữu Như Lai lập tức mất đi ý thức từ trong không trung rơi xuống dưới. Sát đế. Hoàng Kim Đại Đế tiếp tục đi sâu về phía trung tâm cương vực Tùng Điền. Bên ngoài Đại Tần Thành, xung quanh Thủy Cúc Tử có con mắt bạc có vô số băng chu tước bay múa. Ngón tay của hắn khuấy động hư không. Vô số hạt tròn chịu sự thao túng của hắn, nhanh chóng sắp xếp ra các loại chiêu thức khác nhau. 100 như Lai Thần Trưởng. 100 đoạn thiên chỉ. 100 trăm đạo kiếm cương 100 đạo đao cương và vô số Chu tước xuất hiện Chỉ cần 5 người miêu như lai sử dụng chiêu thức gì Hữu cốt tử có con mắt bạc lập tức có thể thôi diễn sắp xếp ra chiêu thức đó Hơn nửa hắn còn không phải sắp xếp một chiêu thức mà thi triển ra rất nhiều chiêu thức Âm âm âm Mặc dù một đám cường giả có các loại chiêu thức cường đại, lúc này cũng không ngừng phiền muộn. Bởi vì quỷ cốt tử có con mắt bạc trước mắt quá mức yêu nghiệt. Thế này? Thế này còn đánh cái gì? Mình thi triển chiêu thức gì? Hắn thấy rõ, lập tức tạo ra một lượng lớn đối phó mình. Đây không phải là tìm ngược sao? Miêu như lai còn may. Dù sao hắn sử dụng đại đạo chú tứ Thi triển ra rất nhiều chiêu thức Trong thời gian ngắn cho dù là quỷ cốt tử có con mắt bạc cũng không có cách nào mô phỏng theo Nhưng cho dù không có cách nào mô phỏng theo 100 đoạn thiên chỉ đánh tới Miêu Như Lai mặc dù sử dụng đại đạo chú tứ cũng không chịu nổi Uống gì bản thân hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ được đại đạo Chu tước. Bốn người khác hoàn toàn bị ngược. Âm âm âm. Càng đánh, năm người càng thêm phiền muộn. Nếu như đại trưởng lão đến đây thì tốt rồi. Đúng vậy, đánh thế này thật ướt ướt. Bên trong đại tầng thành, vô sáu cường giả lại lộ vẻ hương phấn. Tiên sinh. Người này là phân thân của tiên sinh sao? Tại sao hắn lại lợi hại như vậy? Mặt vũ hề kinh ngạc nói Còn chưa được Thật đáng tiếc trong thời gian ngắn lại không có cách nào thôi diễn ra đại đạo kia Hữu cốt tử lắc đầu một cái Tiên sinh khách khí Mặt vũ hề một trận cổ quái Hoàng hậu bên ngoài đại Tần thành có bốn đạo luân hồi. Trong đó một đạo hoàng hậu đã nắm giữ, là thiên mệnh luân hồi. Ba đạo còn lại, nếu như hoàng hậu có thể chấp trưởng, vậy nhanh chóng luyện hóa đi. Hủy cốt tử nói. Mặt vũ hề giật mình, gật đầu một cái. được vèo. Mặt vũ hề nhanh chóng tiến vào bên trong một thôn đạo luân hồi. Bắt đầu luyện hóa. Lúc này đám người miêu như lai căn bản không có thời gian quản thông đạo luân hồi. Bọn họ đang liều mạng chiến đấu với quỷ Quốc tử có con mắt bạc. Tại biên giới cương vực Tùng Điền. À! Môn Điền quát to một tiếng. Sau đó lập tức giết chết một tướng lĩnh quân địch. Giết! Trong nháy mắt quân đội Đại Trăng chiếm thế thượng phong Huyết chiến hung tính nhiều năm đã được bạo phát ra hết mức. Trong lúc nhất thời, quần hùng Đại Trăng đã có được tiến triển mang tính đột phát, nghiêng về một phiếu áp chế đối phương. Các tướng sĩ theo ta xông tới Tùng Điền tiêu diệt miêu ra. Vương tiễn quát to một tiếng. A. Trong tiếng rống to, quân đội Đại Trăng chém rết xông vào cương vực Tùng Điền. Cuộc đại chém giết bắt đầu